Tao mới nghĩ ra một kế. Kế gì? Mình dọn mớ gạo muối còn sót trong chòi đem xuống xuồng, bơi tới lui lên đên trong bào láng, giả như dân câu văn đúng củi. Thằng Mến đáp, hay lắm, mình nên vui vẻ mà sống. Ví dầu như ông Khăn Đen bị nạn, chết dọc đường, thì mình cứ tiếp tục, kiếm sứ khác mà sống cho qua ngày. Lão Khăn Đen đến xẻo quao,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 căn tròi nào? Hôm trước tụi nó bao dây ông anh tại đó một lần rồi mà. Tôi cứ ở đó. Nhớ giữ bí mật. Nếu tụi tôi, hai lành, bị bắt thì lão bị quả lây. Nhớ nhắn với cô Lai rằng mọi việc đã xong xuôi cô cứ yên tâm. Nói xong, lão khăn đen lủi thủy vô phía bầu láng. Con đường thật là gai go, đầy gai cỏ sinh lầy. Lão tức mình vì thiếu chiếc xuồng làm phương tiện di chuyển. Khi đến gần căn tròi, lão dài dặt đứng ở nơi xa,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 Đêm về khuya, cảnh vật trở nên mờ ảo, mấy chiếc xuồng dăng câu trở thành vài đốm lửa vàng giọt lòng dưới nước. Câu chuyện bao dây của lão khăng đen trở nên ly kỳ hấp dẫn, thằng mến hỏi nhanh, "Làm sao ông chạy kịp? Căng chọi không có vết, dễ chạy quá. Tại sao tụi nó không rượt theo?" Nó sợ tao lắm, hơn nữa, tao đâu thèm chạy xa. Tao lên ngọn cây đa mà ngồi. Tụ lính mã tà gặp cái hòm giả trong chòi, lúc ban đầu thay đổi mã tà mừng quíng ngỡ là gặp đạn dược súng ống hoặc giàng bạc của đảng cướp khăn đen tụi nó chửi ầm lên khi thấy cái hộp nọ làm bằng gián quá mỏng bên trong đựng toàn là đất sét thằng mến hỏi ông ở đó để làm gì có cai tổng biện về không tao ở đó để nghe tụi nó bàn tán công chuyện cai tổng biện bị bắt về tội làm mất súng ông ta tố cáo rằng súng ấy bị đảng cướp khăn đen cướp đoạt tù lính mã tà lục soát theo lệnh quan trên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 Bởi vì giờ này có lẽ bọn lính mã tà đang súng nhau kéo lên căn tròi này Chạy vô vườn cho mau Đến mí vườn nhà cai tổng viện Lão khăn đen dừng lại ngồi bên góc tre Sông cờ bạc đã tan dần khi bọn lính mã tà báo động Cướp khăn đen tới bầu láng đó Nó đốt tròi để tế cờ Tình đội dĩnh chỉ huy toán lính mã tà Kéo hàng một về phía cây da bầu láng Thằng mến sung sướng vô cùng Tụi nó lên đó để làm gì?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 tụi lính mã tà chắc là đã tới thời suy xẻo, không bắt được ai mà tụi nó bắn cả chục phát.